Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Rồi một thời gian, chiều nay tôi có ghé nhà chú tôi chơi, thì tôi không thấy có con nào chạy ra mừng rỡ nữa. Tôi cũng quên khuấy đi, tôi vào nhà của chú. Trong nhà chú một lúc sau tôi mới nhìn sang nhà kế bên, tôi thấy có một con đang nằm buồn hiu, đó là con mập mà đốm giác. Lúc đó chủ nhà không có ở nhà, mà cũng không có xích nó lại. Vậy đó mà nó không có chạy đi đâu hết. Bình thường thì hai chú chó lăn xăng chạy qua để mừng rỡ gặp tôi, khi nó nghe tiếng của tôi tới. Lúc đó thằng em con chú tôi mới nói, Con kia chết rồi anh ai ơi, nó mới chết hôm qua. Nó biết nó sắp chết, nên nó trốn ra sau hè nhà mình để mà nằm. Lúc đó cha có thấy được là lúc đó nó còn sống, qua hôm sau thì nó chết rồi. Phải nói giờ em mới tận mắt chứng kiến cái chuyện mà con chó sắp chết, đó. nó thường trốn cái nơi nào đó, nó không muốn cho chủ mình thấy để mà buồn. Tôi nghe xong tôi cũng buồn, buồn vì mất đi một người bạn nhỏ. Cái con bị chết là cái con mà nó mừng tôi nhiệt tình nhất, nó năng động nhất. Nhưng mà con này cũng thường bị con mập ăn hiếp nữa. Coi nó năng động như vậy đó, chứ nó biết nhường nhịn lắm. Nó không tranh chấp với con mập kia bao giờ. Một phần tôi buồn vì sao loài chó lại có, có cái chết cô đơn như vậy. Mình hãy tưởng tượng xem. Khi chết mà xung quanh chẳng có người thân nào hết. Chỉ âm thầm lặng lẽ mà tìm ra một nơi nào đó để chết. Tôi thấy vậy mới nói. Hèn chi... Thấy nó nằm buồn quá. Nó không mừng khi anh hai đến chơi. Nó cũng không chạy nhảy hay ăn uống gì. Thằng em tôi lúc đó mới nói thêm vào. Mấy bữa trước ông chủ nó đem con ốm cho người ta. Thì con mập cả ngày bỏ ăn nằm một chỗ. Thấy vậy nên ông chủ mới xin con kia về lại. Thì con mập mới chịu ăn trở lại. Trời ơi là trời. Bình thường thì con mập nó hay bắt nạt con ốm. Vậy mà dắn bạn là nó bỏ ăn, bỏ uống, nằm một chỗ thế kia. Quá ra loài chó cũng trọng tình nghĩa bạn bè lắm chứ. Nó cũng biết buồn vui lắm chứ. Tôi mới bước sang nhà kế bên, đến bên nó, mà vuốt ve nó, rồi bảo với nó. Thôi, bạn mày đi đầu thai rồi. Biết đâu nó được làm con người sung sướng ở kiếp sau đó. Tôi vuốt ve, tôi an ủi và tôi đồng cảm với nó. Hình như nó hiểu. Nó lại cạ cạ vào chân tôi, lại liếm chân tôi, rồi nó cạp ống quần như mọi khi. Có vẻ nó đã có người chia sẻ nỗi buồn mất bạn, nên nó ổn hơn rồi. Còn tôi khi thấy những hành động đó, thì nhớ lại những khi tới chơi nhà chú tôi, thì hai chú chó hàng xóm lại quấn qua quấn quít, tôi lại cảm thấy buồn. Tôi đốt về nhà, tôi có kể chuyện chú chó đã mất, cho mấy anh em bên ngoại nghe đang lúc cải chuyện tôi chợt nghe thong thoảng như có mùi hôi hôi quen thuộc từ phía sau hè cái mùi này giống như mùi con chó hàng xóm cạnh nhà của chú tôi đã mất cái điều kỳ lạ là chỉ có một mình tôi ngửi được cái mùi đó mà hỏi cả nhà thì không ai ngửi thấy mùi nào giống như vậy tầm khoảng bốn năm phút sau Thì tôi không còn nghe thấy cái mùi đó nữa. Tôi nghĩ phải chăng chú chó ốm kia đã đến chào tôi lần cuối để rồi đi hay là sao? Câu chuyện của con đến đây là hết. Vì quá xúc động nên con kể có hơi vài dòng. Mong chú Việt Thảo và mọi người thông cảm. Xin chào chú, ký tên, thằng A. Chính chú cũng xúc động cho nên chú cũng đọc lòng dầm luôn. Thành thật xin lỗi quý vị và các bạn, cũng như cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe khó tàn chuyện ma dân gian Việt Nam, hồi, Việt Nam hôm nay, kỳ thứ 495 giới Việt Thảo. Và à, cũng xin lỗi nếu các bạn nào chỉ muốn chú tâm nghe chuyện ma, mà trong khi kể chuyện đọc chuyện lại, Việt Thảo có tâm tình đôi chút. Mong quý vị thông cảm cho. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn qua những kho tàng chuyện ma dân gian kế tiếp. Thank you and I love you. Nghe truyện hot nhất tại đọc